Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại diễn đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 được mang tên U Minh Thoải Tà. Quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng Don nghe chuyện Mạo Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 Tập 2 quyển 2 Truy tang của người sống Từ thường bất bình trừng mắt nhìn Quảng Pháp Hắn ta bắt đầu Nói thầy Khương Diễu Quảng Ngọc Trường đâu nhất thiết phải Âm dưng quay khí như vậy Đây chẳng phải là mọi người cùng nhau tìm biện pháp hay sao Hử <cười> Âm dưng quay khí sao Ta đang nói chuyện với Khương Diễu Các ngươi xin vào làm cái gì Quảng Pháp trừng mắt nhìn lại Ngươi Từ thường nhớ mày giận dữ Hai người đừng có tranh cãi. Đây là nhà của ta." Tôi bực mình ném ra một câu. Cả hai người họ đều sững sốt, sau đó cùng nhau ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Họ đều hiểu rất rõ, nếu chọc tức tôi, bọn họ sẵn sàng bị tống cổ ra ngoài. Khương Diêu Vân bình tĩnh mỉm cười, đột nhiên cô ta nhìn tôi dò nói: "Phương Ngọc Trưởng, chúng ta có thể rời khỏi thôn này không? Còn thuộc thuộc vào ngươi." Ta nghĩ ngươi không phải là người bình thường. Hơn nữa còn rất là nghĩa hiệp. Đêm hôm qua, ngươi đã phải vất vả chạy tới chạy lui, chứ nói tới việc thông báo cho chúng ta, ngươi còn tập hợp một đám thôn dân tới nhà của mình để bảo vệ bọn họ. Điều đó đồ chứng minh rằng lòng nghĩa hiệp của ngươi lớn như thế nào. Ta nghĩ, ngươi nhất định phải có một kế hoạch và thủ đoạn để mà đưa chúng ta rời khỏi thôn một cách an toàn. Tại sao không nói cho chúng ta biết? Khi nghe Khương Diễu nói câu này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Hóa ra, cô từ đã sớm có chú ý này rồi. Tôi nhìn Khương Diễu bằng ánh mắt đầy chế giễu. Người giỏi đương nhiên sẽ vất vả hơn. Chẳng lẽ Phương học trưởng muốn nhìn thấy chúng ta bị giam hãm ở đây cho đến chết hay sao? Khương Diễu mỉm cười nói. Cảm giác như khuôn mặt của cô đang phát sáng, thật là rất rạng rỡ. da mặt tôi nóng bừng. Tôi thầm tự nguyên rủa mình không đủ định lực. Tôi kiên trì ngoảnh mặt đi mà hỏi thẳng. "Khương Diệu, tổng tài sản của Giang Go cơ bao nhiêu? Ta muốn hỏi là tiền trong tài khoản ngân hàng của cô." Kẻ tôi hỏi một câu như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người, bọn họ không ngờ rằng tôi lại chuyển hướng câu chuyện sang phương diện này. Khương Siêu hồi phục lại rất nhanh, ánh mắt cô ta phức tạp nhìn tôi. Đột nhiên cô ta kéo tôi ra một nơi khác, tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Khương Diêu dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của tôi một dãy số. Tôi giật mình chấn kinh. Một là Khương Diêu chủ động kéo tay tôi, hai là con số mà cô ta viết lên lòng bàn tay tôi. Hơn 8 triệu tệ. Trời đất, sao Khương Diêu lại có một số tiền lớn kinh khủng như vậy được chứ? Đây là số tiền mà Khương Diêu có thể chi tiêu tùy ý hay sao? Tôi cảm nhận sâu sắc sự ác ý của thế giới này. Khoảng cách giữa con người với nhau quá lớn rồi. Tuy trong lòng tôi chấn kinh, nhưng tôi vẫn không biểu lộ trên khuôn mặt. Khương Diêu buông tay tôi ra. Cô ta không nói gì mà chờ đợi tôi nói trước. Do vì sự tình liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Theo quy định của bản môn, muốn ta cứu người, tiêu giải tai ách. Sau khi sự việc đã được giải quyết xong, Mỗi người sẽ phải trả cho ta một số tiền tú lao bằng 10% giá trị tài sản cá nhân của mọi người. Nói chính xác hơn, đó là 1/10 số tiền trong tài khoản ngân hàng của mọi người. Bất động sản và ô tô không được tính vào trong đó. Nếu tài khoản ngân hàng không có tiền, không cần phải thanh toán. Ngay cả khi trong tài khoản chỉ có 1 nhân dân tệ, mọi người cũng phải đưa cho ta một xu. Đây chính là môn quy. Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ lập một bản cam kết. Ta sẽ giúp mọi người qua được kiếp nạn này. Nếu mọi người không đồng ý, đương nhiên là chúng ta sẽ ai đi đường nấy. Nếu ta không cứu được người, giấy cam kết này sẽ không có giá trị. Nếu trong quá trình này ta bị tàn tật hoặc thậm chí mất mạng, những người sống sót sẽ căn cứ theo bản cam kết này gom tiền lại, sau đó chuyển khoản vào một tài khoản mà ta chỉ định. Tôi bình tĩnh nói ra những lời này, nhìn về mặt kinh ngạc của tất cả các đồng học Tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Ai có thể ngờ rằng một người như cương diễu lại có khối tài sản lớn đến hơn 8 triệu tệ. Ngay cả khi nó chỉ là 1 phần 10 số đó, có phải là quá nhiều rồi không? Dựa theo môn quy của quỷ môn, sau khi đã nhận được 1 phần 10 tiền tù lao, bản thân tôi chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ. Còn lại phần lớn phải đem đi làm từ thiện cho cộng đồng. Nhưng cho dù là vậy, ngay cả khi một phần trăm trong số 8 triệu quy về tôi sử dụng, đó cũng đã là hơn 8 vạn tệ rồi. Tôi thực sự cảm thấy tróng mặt. Khi trừ tà cho Tu Lan, tôi đã là người bước chân vào trong nghề. Cho nên, tôi phải tuân theo quy củ của buôn phái. Làm gì có đạo lý không công đây? Làm thế nào để ngây xác định những người khác sẽ không biết thông tin tài sản cá nhân thực sự? Quảng Vác bất chợt hỏi tôi một câu. Mọi người có thể lừa dối ta, nhưng không thể lừa dối được lương tâm của chính mình. Thỉnh pháp sư của bản môn ra tay, dám nói dối về khoản tù lao, kiếp nạn sẽ âm thầm giáng xuống đồng người đó. Hơn nữa, hậu quả còn nghiêm trọng gấp 10 lần việc ủy thác cho pháp sư giải trừ kiếp nạn. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể tùy tiện lừa dối, để xem cuối cùng được mất sẽ như thế nào. Tôi mỉm cười, cũng không phủ nhận thân phận là pháp sư của mình. Pháp sư Tân Bình cũng là một pháp sư. Phương học trưởng coi như là đã há cái miệng lớn của sư tử ra rồi. Ngươi biết ta cứ bao nhiêu tiền không? Lời nói của Quảng Nhung nghe rất là chói tai. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, nghiêm giọng nói. Cho dù cô cứ bao nhiêu tiền, đó là cái giá phải trả cho việc nhờ ta hóa giải kiếp nạn. Nếu cô không muốn tốn tiền thì hãy đi tìm một cao nhân khác đi." Lông mày của Quảng Nhung giật giật, tính kiêu ngạo của đại tiểu thư sắp phát tác rồi. Quảng Phác nhíu mày, siết chặt tay của Quảng Nhung. Hoa hậu học viện điện ảnh hừ lạnh một tiếng, nhưng cô không dám lên tiếng nữa. Cô ta kiêu ngạo là không sai, nhưng cô ta không ngu ngốc. Cô ta có thể biết khi nào cô ta phải kiềm chế tính khí kiêu ngạo của mình. từ từ bật cười rồi nói lớn. <cười> Đổi 1 phần 10 của cái của bản thân để lấy một cơ hội sống sót thì cô đang kể gì chứ? Đây là một việc rất công bằng. Ta thực sự không nghĩ rằng vẫn có kẻ tính toán thiệt hơn. Rõ ràng là hắn ta đang ngâm ngầm châm chọc Quảng Nhung. Vốn dĩ Quảng Nhung không dám phát tác với tôi, nhưng lúc này cô ta đã không kìm được nữa. Đôi mắt hạnh trợn trừng Có vẻ như cô ta sắp ra tay với từ thượng rồi. Quân tử dùng miệng không dùng tay. Cô cần gì phải chú ý, đây là nhà của Phương Ngọc Trưởng. Tôi từng lại bồi thêm cho một câu. Quảng Nhung tức giận chửi hắn ta là đồ lưu manh. Nhưng thực sự, Cưu Tử đã không dám động thủ. Tôi bằng hoàng đứng nhìn, cũng không có ý định ngăn cản. Ta có thể viết giấy cam kết Khương Diệu nghiêm túc lên tiếng nói, tất cả mọi người đều im bặt. Tôi gật đầu, sau đó quay ra nhìn các đồng học khác. Ta không có ý kiến. Sau khi Quảng Phác dùng nhãn thần an ủi Quảng Nhung, hắn ta sảng khoái bày tỏ thái độ, Từ Thường cũng tiến lên theo sau. Những người quan trọng nhất đã đồng ý, các đồng học khác cũng không có ý kiến gì. Tôi tự tay soạn thảo một văn bản, chủ yếu là về phương thức trả thủ lao. Sau đó yêu cầu 10 mấy nam nữ lần lượt ký tên vào. Lúc này tôi mới chính thức nhận lời ủy thác của bọn họ. Tôi có trách nhiệm cứu được tính mạng của bọn họ. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức mình. Còn nếu không bảo vệ được, bọn họ cũng không thể oán trách tôi. Phương ca, còn chúng ta thì sao? Bọn Vương Đằng đứng bên cạnh xem, vội lên tiếng. Xem ra bọn hắn đang rất bất an. Những người dân trong thôn không tô phí, bởi vì ta có trách nhiệm bảo vệ dân làng. Tôi đáp lại một câu, thái độ của bọn Vương Đường đã tỏ ra có chút kính úy. Ít nhất thì nhìn bề ngoài là như vậy. Nhưng trong lòng, liệu hắn ta có đang âm thầm chửi rủa tôi hay không? Điều đó không thể nói chắc được. Nhân tâm cách xa giang bổng, không ai có thể đánh giá người khác vẻ bề ngoài và trong lòng có đồng nhất hay không. Tôi cẩn thận cất tờ giấy cam kết đi. Tiếp theo, tôi nhíu mày nói: Sân nhà ta được một loại pháp lực gia trì, có thể cách tuyệt hoàn khí xâm nhập, nhưng cho đến lúc này, ta cũng không biết có thể duy trì được bao lâu nữa. Một khi pháp lực tu hộ bị tiêu tán, không chừng phần nửa số người đang tụ tập ở đây sẽ phải chết. Cho nên, nếu cứ chờ đợi ở nơi này sẽ rất là nguy hiểm. Vì để bảo vệ tính mạng của mọi người, biện pháp tốt nhất chính là đưa mọi người ra ngoài thôn. Tuy nhiên, Những ai đã xúc phạm đến những điều cấm kỵ trong Kim tự ốc, phải đi mua 36 tứ phép phẩm thì mới có tác dụng. Cũng chính là nói, sau khi những người này cùng ta rời khỏi thôn, những người này bắt buộc phải quay trở lại để đích thân đến đó làm lễ. Bởi vì những người này chính là mục tiêu bị những điều cấm kỵ quan định. Cho dù có cao chạy xa bay cũng vô dụng. Nhưng làm như vậy, chỉ tăng thêm mức độ trừng phạt nặng hơn mà thôi. Nhưng nếu để mọi người ở lại trong nhà của ta, Ta chỉ dẫn theo đám thôn dân ra ngoài trước, ta lại lo lắng cho sự an toàn của mọi người. Chư vị, có cách nào để an toàn cho cả hai đảng không? Tôi đặt ra một vấn đề quan trọng nhất. Tập thể động não mới là vương đạo. Trước mắt, đã đến lúc dùng đến ba người, bọn Khương Diễu và anh em Quảng Phác rồi. Tôi vừa nói xong, đám Quảng Nhung đều biến sắc. Ta nghe nói, các pháp sư sẽ khai đàn Tắc pháp bổ trì trận pháp. Ngươi không thể làm như vậy để tăng cường lực bảo vệ nơi này hay sao? Khương Diễu chớp chớp đôi mắt, cô ta thản nhiên thốt ra một câu như vậy. Tôi thầm đỏ mặt. Khương Học Tề, thực không giam giấu, trình độ của ta quá là thấp. Trận pháp thủ hộ sao? Ta chỉ biết có một chút mà thôi. Trực mắt còn chưa thể làm được. Câu nói này nói ra rất khó khăn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bởi đây chính là sự thật. Bản lĩnh của ngươi kém như vậy, sao còn dám đòi 1 phần 10 tài sản của ta, Lâm Thế Tú Lao? Quảng Nhung đã túm được điểm yếu của tôi. Cô ta liền buông ra một câu không chút do dự. Tôi thực sự chỉ muốn đấm cho cô ta một trận. Mười muội, đừng có nói nhảm, phương đồng học phải mạo hiểm thích mạng, đây mới là thứ đáng giá nhất, không liên quan gì đến đậu hạnh cao thấp của học trưởng. Quang Vác lên tiếng giằn hỏa. Tuy Quang Nhung cúi mắt lại không nói nữa, nhưng trong lòng cô ta tỏ ra rất khinh thường tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận là không được đánh cho cô ta một trận mà thôi. Nhưng lại đi so đo với một cô gái là không được, tốt nhất là không thèm quan tâm đến cô ta làm gì. Thực ra thì tôi nêu ra câu hỏi là để xem phản ứng của Khương Diệu. Trên người cô ta đang mang theo một pháp ký rất cao cấp Nếu cô ta là pháp sư còn giấu mặt Vậy thì tôi sẽ sao đám đồng học này cho cô ta Tôi sẽ đưa dân làng rời khỏi khu vực nguy hiểm này trước Sau đó tôi quay lại giúp bọn họ Đây chính là phương án hành động tốt nhất Đáng tiếc là đến tận lúc này Khương Diễu vẫn chưa có định suốt đầu lộ diện Cô ta luôn cư xử Như một người phổ thông bình thường Điều này khiến cho tôi có cảm giác rằng Cô ta không biết chiếc kẹp tóc có hình con cá âm dương trên đầu cô ta lợi hại như thế nào. Nếu đây là sự thật, về thì đúng là nhà rột gặp mưa to rồi. Tôi rất cần ai đó giúp tôi một tay. Khương Diễu trầm ngâm một lát, sau đó đưa ra suy nghĩ của cô ta. Các vị đồng học, bất kể là đạo hạnh của Phương Ngọc trưởng có thấp hay không, nhưng ở đây chỉ có Phương Ngọc trưởng là pháp sư, mà pháp lực tụ hộ ngôi nhà này cũng không ổn định. Ta cảm thấy chúng ta nên đi theo Phương Hào trưởng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu Phương Hào trưởng đã nhận lời ủy thác với chúng ta, nhất định Phương Hào trưởng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ sự an toàn của khách hàng. Còn nếu Phương Hào trưởng không thể bảo vệ được tính mạng của mọi người, âu đó cũng chính là vận mệnh của từng người. Cho nên nói, ta cho rằng tốt hơn hết là mọi người nên cùng nhau hành động. Còn về việc chúng ta phải quay lại châu cũ, đó là một hành động bắt buộc Đưa dân làng ra ngoài trước tiên mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đừng quên, là do chúng ta vi phạm điều cấm kỵ của Kim Tử ốc. Đến nay đã chết bao nhiêu người rồi, còn có trăm người mất tích. Các ngươi không cảm thấy có lỗi hay sao? Giọng điệu của Khương Diễu vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt của tất cả đám sinh viên đều tái nhợt, bọn nó đều bị những lời nói của Khương Diễu làm cho xấu hổ. Có thể không phải là do những điều cấm kỵ của Kim Tử ốc gây ra. Chẳng về điều này vẫn chưa được khẳng định hay sao? Quảng Nhung khẽ lẩm bẩm. Tất cả chúng tôi đều giả vờ như không nghe thấy. Lời nói của Khương Diệu đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi lén liếc nhìn cô ta, cảm nhận được sự chân thành trong mắt của cô ta. Tôi chợt nhận ra, tính cách của cô gái này rất thẳng thắn, dám làm dám chịu, chỉ nói về điều này thôi, cô ta đã mạnh hơn rất nhiều so với thành phần viết chết. vẫn cứng mỏ như quạng nhung. Điều cô không nói ra chính là do đám sinh viên ngỗ nghịch đã vi phạm vào điều cấm kỵ của tôn ảnh thần, cho nên đã gây ra tai họa lớn, bọn họ phải có trách nhiệm đưa những người dân còn sống sót tới nơi an toàn. Quan trọng chính là liệu bọn họ có khả năng này hay không. Tôi thấy Từ Thượng và Quản Phác đều không lên tiếng. Tôi nhận thấy đã đến lúc rồi, thế nên tôi nghiêm giọng nói: Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Mọi người sẽ cùng ta ra khỏi thôn. Ta sẽ tìm cách đưa cả dân làng và các đồng học ra khỏi thôn. Sau đó, chúng ta sẽ ra ngoài cầu viện. Đồng thời mua đủ các thứ lê vật quân phẩm. Trong các ngươi ai có tiền, thử tìm cách thỉnh mời mấy cao nhân không rõ chức cùng chúng ta lập thành một đội ngũ. Sau đó chúng ta sẽ bảo vệ các nơi công đường, trở về Kim tự ốc để mau hóa giải những điều cấm kỵ của Kim tự ốc. để xem có thể hóa giải được tai họa của tôn đại thần hay không. Có thể hóa giải được là tốt nhất, còn nếu sau khi cúng tế vẫn như cũ, nghĩa là chúng ta đã tìm sai nguồn gốc, hoặc nguồn gốc của tà ác không chỉ ở những điều cấm kỵ của kim tự ốc. Đến khi đó, ta và những cao nhân đó sẽ tìm biện pháp khác được rồi. Mọi người cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Đám sinh viên đưa mắt nhìn nhau, rồi chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người đều biết rằng Mức độ rồi dò sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng ngõ không giam giỗi xa tôi. Trong thôn vẫn còn hơn chục đứa trẻ, không phải là bọn họ không nhìn thấy, cũng không nói gì về việc để cho tôi lo những người dân trong thôn. Chỉ có thể để cho tất cả mọi người cùng nhúng tay vào mới được. Mặc dù chắc chắn một số người trong số bọn họ đã nghĩ như vậy, nhưng nói những điều như vậy ở nơi công cộng sẽ tương đương với việc tự tìm cái chết. Chúng tôi đã quyết định một kế hoạch, bề ngoài giống như một hành động ngu xuẩn và mạo hiểm nhất, nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài. So với việc ở nhà chờ người đến cứu viện, còn ngu ngốc hơn rất nhiều. Nhưng trực giác của tôi cảm nhận được, đây mới là một kế hoạch chính xác. Còn về giác quan thứ 6 của nam nhân có chính xác hay không, điều này cần phải chứng minh bằng thực tế. Sau khi đã lập xong kế hoạch, tôi cũng không chần chừ mà bắt đầu công tác chuẩn bị. Đầu tiên, tôi hỏi tất cả nam sinh. Trong số các người, ai còn là đồng tử? Kết quả là, ngoài tôi ra chỉ có hai nam sinh vẫn còn là đồng tử. Ba chúng tôi chấp nhận ánh mắt quỷ dị của người khác. Cả ba trốn vào một góc vắng để đi giải. Mấy chai nước đồng tử liệu được đắm nước sinh chứa thành những lọ đựng mỹ phẩm nhỏ. Sau đó đem chia cho mọi người. Cả Khương Diễu và Quảng Nhung đều dùng khăn giấy để lau tay mới dám cầm những chiếc lọ nhỏ này, điều bộ rất là ghê tởm. Nhưng sau khi tôi nhấn mạnh hiệu quả của thứ đồng tử nhuệ này, mấy nữ sinh chỉ có thể đỏ mặt nhận lấy. Đối với sinh mệnh mã nói, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên, trong số các nữ sinh, trong đó có cả Tu Lan, bọn họ đều nhìn ba người chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng cổ quái. Trò mã đen khi Tu Lan lên tiếng nhắc nhở. "Phương ca, trong nhà còn có mấy đồng tử nam nữa." Cả ba người chúng tôi đều đứng ngây ra như ngốc nghẻ. "Tôi thực sự buồn bực, chỉ muốn đâm đầu vào vũng nước độc ngầu chân mặt đất để mà chết quách đi cho rồi. Đây chính là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Sau sự cố này, mà chúng tôi đã trở thành trò cười cho mọi người." Phương Đường nhịn cười trông rất là khổ sở. Bị tôi trừng mắt nhìn, hắn ta mới kiểm chế được. Tôi ra hiệu cho các nữ sinh tìm kiếm thêm mấy cái chai nhỏ và hộp nhỏ. Sau đó là nhiệm vụ của Vương Đường và các nam sinh khác. Bọn họ nhận nhiệm vụ, đi dỗ dành mấy đứa trẻ 5-6 tuổi trong nhà đi dại. Tất cả bọn họ đều biến sắc. Tôi cảm thấy rất thoải mái hơn rất nhiều. Dưới áp lực của tôi, bọn họ phải miễn cưỡng đi làm việc. Còn tôi tranh thủ khoảng thời gian này đến mà đến ngôi biệt thự cũ phía đối diện. Đúng vậy, tôi cảm thấy gánh nặng trên người tôi quá nặng. Tôi muốn cứu được càng nhiều người càng tốt, cho nên tôi đành phải mặt dày đi tìm cầu Cầu Lão Bá giúp đỡ. Không chừng vì liên quan đến nhiều sinh mệnh như vậy, có lẽ Cầu Lão Bá sẽ ra tay tương trợ chăng? Nhưng kết quả khiến cho tôi chết lặng. Ngôi nhà cũ trống không, Cầu Lão Bá cũng đã mất tích rồi. Kết quả này khiến cho tôi không thể tin được, nhưng sự việc đã đến mức này rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại. Ở trong nhà, Vương Đường đã hoàn thành nhiệm vụ gom đồng tử liệu. Càng có thêm nhiều chai đồng tử liệu được phát cho mọi người. Cách sử dụng rất đơn giản, gặp tạp vật ở gần thì cứ vẩy lên người chúng. Trước khi chính thức hành động, chúng tôi cần phải bổ sung thể lực. Phương pháp đó chính là ăn cơm Đám nữ sinh lục loại hết, củi, gạo, dầu, muối ở trong nhà tôi. Sau đó cũng làm được một bữa cơm, mặc dù rất dở. Nhưng mọi người bắt buộc phải ăn no để mà có sức hành động. Bình thường ở nhà, bọn nó đều là những tiểu công chúa, hay bàn tay chưa từng làm việc nhà. Có thể vào bếp nấu nướng được thứ gì đó cũng là may mắn lắm rồi. Ai dám kiến các chọn canh đây? chỉ cần nhanh chóng hoàn thành việc xử lý bức cơm càng sớm càng tốt. Sau đó chỉnh đốn một số loại thuốc, bông băng y tế mà mọi người đang mang theo. Tôi tìm một nơi vắng vẻ, sau đó bố trí một tiểu hình pháp trận. Tiếp theo, luyện chế một túi pháp diêm lớn. Đây chính là thủ đoạn để đối phó với cương thi rất có công hiệu. Tôi giao cho bọn Vương Đường dùng giấy, chia ra thành từng gói nhỏ. Mỗi người được chia mười mấy gói pháp diêm nhỏ. Cách dùng cũng rất đơn giản. Nếu gặp phải cương thi thì cứ ném gói pháp diêm vào người chúng là được. Sau đó, tôi dán lên thân thể mỗi người một đạo phù triển. Số lượng âm sát hộ thể phù có ít nhưng lại quý giá hơn. Phần lớn được dán lên người các nữ sinh và trẻ em, còn nam nam sinh vẫn lớn được dán lực phù và tốc phù. Còn nữa, ngoài trừ trẻ em ra, số còn lại đều được tôi khai mở âm nhãn. Tôi dùng linh bút chấm đẫm chu sa, rồi họa trên một đạo huyền âm phù ở giữa mi tâm của mọi người. Cách này chỉ có thể giúp người bình thường khai mở âm nhãn trong mấy tiếng đồng hồ. Từ giờ trở đi, họ có thể nhìn thấy rõ hình ảnh những con tà vật thoát ẩn thoát hiện, không lại còn hơn là chỉ nhìn thấy lờ mờ. Chỉ khi nhìn thấy rõ bọn chúng, bọn họ mới có thể tránh né và xử lý một cách nhanh chóng, chính xác được. Đương nhiên Tôi cũng phải tiếp tục hỏa chế lại huyền âm phù triển cho chính bản thân mình, nếu không thì âm dương nhãn không thể duy trì được lâu. Sau khi đã hỏa chế bao nhiêu đạo huyền âm phù, tôi đã mệt mỏi như một con chó chết. Tôi phải khoanh chân ngồi vận công rất lâu mới hồi phục lại được. Làm xong tất cả việc này, thời gian đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Cũng là có cái may trong cái rồi. Không có ai vì ốm đau mà không thể đi lại được Mưa cũng đã nhỏ đi dần Bầu trời cũng đã sáng lên được một chút Đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng tôi hành động Xuất phát Tôi khoác ao mưa Lưng thì đeo ba lô Con thanh sơn đợi tôi ôm vào trong lòng Tôi bước ra ngoài trước tiên Theo sau là một đoàn mấy chục người Đám nam sinh được trang bị vũ khí tạm thời Như gậy gọc cuốc chim Bọn nó có trách nhiệm canh giữ đám nữ sinh và trẻ em ở khu vực giữa trung tâm. Tất cả đều đi theo tôi ra cổng làng. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống trên thân thể tôi, thần kinh của tôi vô cùng căng cứng. Không có cách nào để không lo lắng cả. Trong âm dương nhãn của tôi, ngôi làng đã bị luồng hắc khí dày đặc bao phủ rồi. Theo những gì mà tôi có thể trông thấy, có vô số luồng hắc khí bao vây xung quanh đội ngũ của chúng tôi. Dũng luân hắc khí như đang cố gắng vượt qua một số lớp rào cản vô hình để mà xâm nhập vào cơ thể của tất cả người sống đang di chuyển. Lớp rào cản vô hình này, tôi cho rằng nó bắt nguồn từ chiếc kiệp tốc hình con cá âm dương trên đầu của Khương Diệu. Sắc thực loại pháp khí này có lực phòng ngự rất kinh người, nhưng có thể kéo dài được bao lâu thì còn rất khó nói. Còn nữa, liệu có thể bảo vệ toàn diện không điểm góc chết nào không? Điều này cũng không thể biết được. Nếu có khe hở, những luồng hắc khí đó có thể chui vào, trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của mọi người. Tất cả mọi người đều kêu lên kinh hãi, sắc mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn họ đều đã được khai mở âm nhãn, tự nhiên cũng cảm thấy được tà khí. Những cảnh tượng này đã tác động rất mạnh đến thế sự quan của bọn họ. Không được lên tiếng. Tôi quay đầu lại thấp giọng hô lên một tiếng nhỏ. Mấy nữ đồng học đang la hét, vội vàng bịt chặt miệng lại. Đám nam đồng học cũng vội vàng ngậm miệng lại. Bọn họ đều mở to đôi mắt, tất cả đều hiểu rằng lúc này có hoảng loạn cũng chẳng có ích gì cả. Hơn chục đứa trẻ đang ngủ say, không bị giật mình tỉnh giấc. Đó là do trước khi hành động, tôi đã dùng âm khí để mà kích thích thần kinh của bọn chúng, khiến cho bọn chúng chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu không thể, chỉ riêng tiếng khóc của lũ trẻ cũng đã thu hút được vô số tạp vật kéo tới đây rồi. Những đứa trẻ được các nữ sinh cõng trên lưng, bọn nọ còn dùng dây buộc vào người các nữ sinh vì sợ đám trẻ sẽ bị thất lạc. Những chiếc túi du lịch nặng trĩu tự nhiên dây xuống lưng của những nam sinh đồng học. Tu Lan té đi sát phía sau lưng tôi, đứa bé trên lưng của cô vẫn còn đang ngủ ngon lành. Từ khi Tu Lan tỉnh dậy, Biểu hiện của Tu Lan vô cùng mạnh mẽ, không còn suy sụp về cái chết của gia đình cô nữa. Hiện giờ, Tu Lan đã có đủ nghị lực để phối hợp hành động. Tôi đã có nhận thức mới về Tu Lan. Trên suốt dọc đường, tôi không ngừng chú ý đến Khương Diệu đi bên cạnh Tu Lan. Khương Diệu vẫn luôn cư xử như một cô gái bình thường, không có chút biểu hiện của pháp sư nào cả. Nếu tính như vậy, rất có thể Khương Diệu không biết thân người mình. cấp một loại pháp khí rất lợi hại. Tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì ở nơi góc phố đã xuất hiện mấy thân ảnh. Tôi vội vã giơ cánh tay lên ra hiệu. Đoàn người lập tức dừng lại. Chúng tôi dán mắt về phía góc phố, dần dần hình ảnh đã nhìn thấy rõ hơn. Có khoảng chục con cưng thị ăn mặc rách nát đang nhảy về phía chúng tôi. Tôi có thể xác định rõ ràng, tám người trong số đó là người dân đã mất tích trong thôn. Ba người còn lại thì nằm trong số những sinh viên đại học y bị mất tích. Những người phía sau trầm giọng hét lên những tiếng kêu kinh hãi, dòng điều cứ chút hoang loạn. Tôi lại vẫy tay ra hiệu, mọi người vội vàng tránh sang một bên để nhường đường. Đám nữ sinh cao trẻ em thôn sau những gốc cây lớn. Dưới sự chỉ huy của tôi, đám nam sinh xếp thành hai hàng, đứng chắn trước mặt đám nữ sinh và trẻ con. Trên tay mỗi người đều nắm chặt hai gói pháp giam. Nếu đám cương thi cứ nhảy qua như vậy thì cũng không sao. Nhưng nếu bọn chúng đột nhiên tập kích chúng tôi, những gói pháp diêm sẽ lập tức chào hỏi bọn chúng. Tôi cũng không quan tâm lúc sinh tiền bọn họ là ai, bởi hiện tại bọn nó đã là cương thi, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người sống. Mọi người cố gắng nín thở, chờ cho đám cương thi nhảy qua. Đám cương thi di chuyển rất nhanh, chỉ trong vòng chục giây Chúng đã tiến đến gần đội ngũ chúng tôi. Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, trái tim đập thình thịch như trống trận. Người lớn có thể cố tình nín thở, nhưng còn đám trẻ con đang ngủ say thì sao? Đây chính là một biến số rất lớn. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho chúng tôi không bị đám cương thi phát hiện ra. Đối phó với cương thi thì không hề dễ dàng chút nào. Nếu là những con cương thi cấp thấp này, những pháp diêm có thể đốt cháy thân thể của bọn chúng. Nhưng nếu là cương thi cấp cao, hiệu quả của pháp diêm sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi không chắc xung quanh thôn Đảnh Thần có xuất hiện những con cương thi lợi hại hay không, nhưng tôi hy vọng sẽ không gặp phải bọn chúng. Hơn chục con cương thi đang nhảy đột ngột dừng lại. Con cương thi đi đầu quay đầu nhìn về phía chúng tôi, cái mũi của nó phập phồng như đang đánh hơi vậy. Tâm nhìn của cương thi cấp thấp chỉ là để trang trí cho có mà thôi. Điều đáng sợ chính là khiu sắc và chi giác của bọn chúng. Khí tức và hơi thở của người sống mới là mục tiêu truy bắt của bọn chúng. Tôi giải hiệu cho mọi người ở phía sau. Mấy nữ sinh nhận ra nguy hiểm lợi, lấy tay bịt mũi bịt miệng, mấy đứa chạy lại. Chạy trong một thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng là đám cương thi đứng lại trong bao lâu. Chức năng tim phổi của trẻ em kém xa so với người lớn. Cho nên thời gian nên tở cũng không được lâu. Trong lòng tôi thầm tính toán, một tay tôi siết chặt chuôi kiếm câu đào. Con cương thi dẫn đầu, đánh hơi khoảng hơn chục giây, bấy giờ nó mới từ từ quay đầu lại, sau đó tiếp tục nhảy từng bước một về phía trước. Đám cương thi phía sau cũng nhảy theo nó. Tôi vội làm động tác, mọi người cùng thờ ra một hơi nhạy nhỏm. Đồng thời mấy nữ sinh cũng bỏ tay bịt miệng, đám chạy ra. Tôi quan sát mấy đứa bé Thầy chúng không sao cả Bây giờ tôi mới thở vào một hơi nhẹ nhóm Đợi cho hơn chục con cương thi Đã dễ sang một con phố khác Bây giờ tôi mới ra lệnh đi tiếp Tôi ra hiệu cho mọi người Rơi chân cao Bước thật nhẹ nhàng Cố gắng không gây ra bất kỳ động tính gì Đi thêm vài con phố Chúng tôi lại bắt gặp 7-8 con cương thi Chúng tôi vất hành động như trước Cố gắng tránh xa bọn chúng Tôi không sợ số lượng Vài con cương thi như vậy Nhưng Tu Lô lắng sau khi động thổ, sẽ lại thu thêm nhiều cương thi hơn nữa. Đáng sợ nhất là trong số bọn chúng lại xuất hiện thêm nhiều những con cương thi lợi hại. Như vậy sẽ rất là phiền phức. Cho nên nói, cho dù gặp phải cương thi hay là quỷ quái, tránh né chính là thượng sách. Vạn bất đắc dĩ mới được động thổ. Dần dần, chúng tôi đã tiếp cận cổng thôn. Đột nhiên Tiêm Tô đập tỉnh thịch. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một màn sương đen lớn bốc lên. Vị trí đúng là nhà của tôi. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn theo, sắc mặt mọi người đều đại biến. "Phương học trưởng, phía bên nhà ngươi." Giọng điệu của Khương Diệu có chút run rẩy. "Lực lượng bảo hộ nào đó của nhà tôi đã tiêu hao hết. Hiện tại, ta khí đang báo phát xâm nhập vào nhà của tôi, cho nên mới dẫn đến cảnh tượng này." Tôi cay đắng trả lời. Đồng thời tôi lại cảm thấy may mắn. Nếu bảo thủ kiên trì suy nghĩ ở nhà chờ cứu viện, vậy thì hậu quả thực sự sẽ rất là tồi tệ. Bây giờ tôi không thể về nhà được nữa rồi. "Ngươi đúng là xét đoán rất cao minh." Quảng Nhung dành cho tôi một lời khen rất hiếm hoi. Tôi lức nhìn cô ta một cái, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Quảng Nhung hừ lạnh một tiếng. Cô nương này vô cùng kiêu ngạo. Kệ thực, cô ta cũng không phải là người xấu. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, thế nên tôi mỉm cười với cô ta, coi như là một cử chỉ thiện chí. Không biết có phải tôi bị hoa mắt hay không, tôi chỉ thấy sắc mặt Quảng Nhung có chút đỏ lên. Cô ta vội quay đầu đi, không nhìn tôi nữa. Tôi ngượng ngùng xoa xoa mặt, không biết là cô nương này đang nghĩ cái gì. Không quan tâm đến cô ta nữa là được. Phương ca, đó là cái gì vậy? Đột nhiên tu lan tung lấy tệ áo của tôi, tay cô ta run run rồi hỏi. Tôi thuận theo phía tay trề, khóe mắt tôi lập tức giật giật. Trên con đường đất ngoài cửa thôn, đột nhiên xuất hiện hơn chục thân ảnh màu trắng. Chúng không nhanh không chậm, tiến về phía chúng tôi. Màu nấp đi! Tôi hạ giọng ra lệnh. Mọi người đều lập tức hành động. Chúng tôi trốn trong sân của một gia đình ngay đầu thôn, khoảng cách mỗi lúc một gần. Chúng tôi đã có thể nhận thấy rất rõ ràng có cả nam và nữ, điểm chung là tất cả bọn họ đều mặc áo choàng màu trắng bằng vải thô. Chiếc áo choàng rộng đến mức che kín cả bàn chân, vì vậy không thể nhìn thấy cách đi lại của bọn chúng. Nhưng bọn chúng cứ từ từ trôi tới, giống như là chúng đang trượt bàn chân trên mặt đất vậy. Hơn nữa, Mỗi thân ảnh đều phát tán ra một làn sương trắng mờ nhạt. Khi bọn chúng đến gần, tựa như có thể nghe thấy tiếng gầm gừ vô cùng nho nhỏ, nhưng tần số âm thanh lại cao hơn phạm vi tiếp cận của tai người, nghe vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của bọn chúng trông rất thảm người, nhưng đôi quỷ nhãn đen sì, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn còn là dữ nhìn. Trong số đó có mấy nữ nhân, những nữ nhân này đều mặt xanh răng dài, trông rất là khém khiết. Máu tươi từ thất khiếu vừa năng chảy ra trong khi di chuyển. Điều quỷ dị là máu tươi không hề làm bẩn chiếc áo choàng trắng bằng vải thô mà bọn chúng đang mặc. Sau khi những giọt máu tươi rơi xuống đất, chúng lập tức biến mất, không để lại một dấu vết nào cả. Những giọt máu xuyên thấu qua thân thể của những người này, căn bản không thể tiếp xúc được. Sau lưng tôi vang lên những tiếng thở hổn hển, trong đó có cả Quảng Phác, tất cả đều có cùng một phản ứng như vậy. Lần đầu tiên khi bọn họ ra khỏi thôn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng những cái bóng đen trắng mờ nhạt, nhưng hiện giờ đã được khai mở âm nhãn, bọn họ đều có thể trông thấy rõ ràng hơn. Tôi quay đầu nhìn Quang Phác bằng đôi mắt tinh quái, sau đó hất hàm hỏi một câu. "Bây giờ thì ngươi đã tin chưa?" Quang Phác vô thức định lắc đầu, nhưng hắn ta chợt khựng lại. Sau đó gật đầu, vẻ mặt rất khó coi. Tôi quay đầu lại, câu mày quan sát những vị khách không mời mà tới này. Rất rõ ràng, bọn chúng không phải là người sống. Những kẻ này đều là người lạ. Nhưng quần áo lại ăn mặc rất giống nhau như vậy. Có lẽ cùng chết trong cùng một thảm họa nào đó. Những kẻ kết thành băng nhóm như vậy thường nguy hiểm hơn nhiều so với những cô hồn dã quỷ đơn độc. Bọn chúng đang kéo đến thôn Đạnh Thần. Ngươi nhìn xem, ánh mắt của bọn chúng đều đang tập trung về phía nhà ngươi. Khương Diễu thấp giọng nói với tôi. Tôi gật đầu, bởi vì tôi cũng đã chú ý tới điều này. Tà khí về phía nhà tôi đang bạo phát, âm khí đang tập trung về phía chỗ đó. Đối với quỷ quái mà nói, nó giống như một núi bánh kem khổng lồ, vô cùng hấp dẫn. Âm khí là thực phẩm chính của quỷ quái, bất luận là để no bụng hay là tăng cường thực lực. Âm khí Trinh là lựa chọn hàng đầu. Cho nên nói, sức hút quỷ quái của Tôn Hành Thần đã tăng lên rất nhiều. Những đội ngũ quỷ quái có quy mô lớn như vậy sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Đây không phải là tin tức tốt cho chúng tôi. Đám Bạch Y oan quỷ âm u lướt qua mà không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Có vẻ như bọn chúng đang vội vàng chạy về phía nhà tôi. Có lẽ chúng sợ, nếu chậm chân một chút thôi, Sẽ chẳng còn cao lưng mỹ vị nữa rồi Hai hàm giang của tử thường Va vào nhau cổm cổp Trên chán của hắn ta đổ đầy mỏ hôi Hắn ta nếp vào bên cạnh tôi rồi Thì thảo hỏi Phương học trưởng Nơi này hình như đã biến thành 500 Thu hút ma quỷ rồi Chỉ có trời mới biết Nó sẽ còn thu hút bao nhiêu tà vật tới đây nữa Chúng ta mau ra khỏi đây Càng sớm càng tốt Ta chỉ sợ Không đợi một ngày, tổ nơi đầy chất độc này sẽ tràn ngập yêu ma quỷ quái. Nếu trước lúc đó mà không thoát ra được, chúng ta chỉ có một con đường chết. Đừng nói những lời đen đủ như vậy." Quảng Nhung tỏ ra không vui, cô ta trừng mắt nhìn Tử Thường. "Đã là lúc nào rồi, vẫn còn cứng họng?" Quảng Phác lên tiếng trách móc em gái. Quảng Nhung bĩu môi tỏ ra không hài lòng. "Được rồi, Các ngươi đừng có nói nhảm nữa. Chúng ta mau rời khỏi ngôi làng này đi. Tôi đã có chút đau đầu rồi. Nam cũng ngึก vào theo cách, vẫn đi ở hai bên để bảo vệ từ thường. Nhưng từ gia công tử vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn da mặt dày bám theo sau lưng tôi. Tôi phải trừng mắt nhìn hắn ta, bây giờ hắn ta mới tỏ ra biết điều hơn. Vị trí phía sau lưng của tôi thuộc về Tu Lan, cùng lắm là cô thêm khương diễu. Rồi đến đám nữ sinh và trẻ con. Đám nam sinh ở đây làm gì có tư cách? Họ phải chịu trách nhiệm về công tác an ninh của toàn đội. Cả từ trưởng và quảng phác đều có chung số phận như vậy. Chúng tôi bước thấp bước cao rời khỏi thôn. Ra ngoài thôn chỉ có một con đường núi. Chúng tôi không cần phải xác định phương hướng. Chỉ cần nhanh chóng đi theo con đường là được. Con đường lầy lội rất khó đi, nhưng dù sao sẽ biết vẫn đi lại được. Bề ngang vẫn đủ cho xe chạy. Tôi rất lo lắng hai bên đường núi sẽ bị sạt lở, đất đá sẽ từ trên đổ ụp xuống. Tôi vội nhắc nhở mọi người chú ý phương diện này. Dù sao thì chúng tôi cũng không dám dừng lại. Thôn Ảnh Thần đã phát triển thành một nơi hội tụ tất cả yêu ma quỷ quái, tốt nhất là nên tránh thật xa mới được. Chúng tôi đã đi đường hơn 10 phút, trong lòng mọi người đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tương đối yên bình, không có những con cương thi hay quỷ hồn xuất hiện. Tôi để ý thấy có một chiếc cố xe lớn đứng sừng sững trong một vũng nước đục ngầu phía con đường trước mặt. Tôi ra hiệu cho mọi người, tất cả đều tập trung sự chú ý vào chiếc cố xe này. Tôi bước tới đi vòng quanh nó để xem xét. Trông nó giống như một chiếc cố xe rất phổ biến ở nông thôn. Nhưng nơi này là con đường núi, khoảng cách trước sau một rằm. không có người ở. Vậy thì chiếc cô xe nặng như thế này tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng tôi hoài nghi, nhưng thứ vật này không có gì là nguy hiểm cả, cho nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi ra hiệu cho mọi người tiếp tục bước đi, vòng qua chiếc cô xe dựng ở giữa đường. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. 10 phút sau, đột nhiên tôi dừng lại. Đôi đồng tử co rút lại, phía trước con đường ở khoảng cách không xa, một chiếc cố xe lớn lại được dựng lên. Tất cả mọi người đều dừng lại. Quỷ Đả Tường, chúng ta quay trở lại chỗ cũ rồi." Từ Thường kinh ngãi kêu lên. Có tiếng hàm răng va vào nhau lộp cộp phía sau lưng tôi. "Lần trước khi các ngươi ra ngoài, các ngươi có nhìn thấy thứ này không?" Tôi chỉ tay về phía trước, sau đó quay sang nhìn Khương Diệu hỏi. Cường Diễu năm tay của Tu Lan cau mày lắc đầu. Cô ta nhại giọng nói: "Ta không thấy." Tôi quay đầu lại mà không nói gì thêm. Một lần nữa tôi lại tiếp cận trước cô say. Sự nhìn một hồi, tôi dùng kiếm gồ đào châm mạnh vào trước cô say một nhát. Nếu có yêu ma quỷ quái, khoảng không linh hồn tang ẩn bên trong, sau khi va chạm, kiếm gồ đào sẽ có phản ứng. Một tiếng choang vang lên, kiếm gồ đào để lại một vết chém rất sâu. trên chiếc cô sai nhưng lại không có tác dụng chờ ta, trứng tỏ trong chiếc cô sai không có âm tà ẩn nấp. Phương học trưởng, tại sao kiếm gỗ này lại cứng đến vậy chứ? Đây là cô sai đá, đâu có phải là một miếng đậu phụ. Làm sao có thể đỡ lại một vết chém sâu như thế này được? Quảng Nhung tiến đến gần, cô ta hiếu kỳ nhìn thanh kiếm cô đào trong tay tôi rồi hỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta Không biết tại sao Cô Ta lại chủ động bắt chuyện với tôi. Vì phép lịch sự, tôi đành phải trả lời. Đây là một thanh kiếm cổ đào đã được khai quang, nó có độ bền giống như kim loại. Vậy sao? Có thể cho ta thử một chút được không? Tâm hiếu kỳ của Quảng Nhung đã phát tác. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó ném thanh kiếm cổ đào cho Quảng Nhung. Cô Ta bắt lấy thanh kiếm, tiếp theo, Cô Ta hét lên một tiếng. Sau đó dùng sức đâm vào chiếc côi xay Chỉ thấy chiếc côi xay xuất hiện Thêm nhiều viết tích Những mảnh vụn đá bay ra Nhưng kiếm cô đào vẫn còn nguyên vẹn Bất giác cô ta lên tiếng tán thưởng Mau trở lại kiếm cho phương đồng học đi Quảng Pháp bước tới Nhâm mặt nói Bây giờ Quảng Nhung mới trở lại Thanh kiếm cô đào cho tôi Thuần miệng nói một câu cảm ơn Tôi rất hoài nghi lỗ tai của mình Có vấn đề Hoa hậu kêu ngạo Vậy mà lại biết nói cảm ơn hay sao? Sau khi tôi lấy thành kiếm của đào, tôi nhìn cô ta giống như nhìn thích quỷ vậy. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của tôi chợt biến. Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Quảng Nhung bĩu môi, tỏ ra không hài lòng. Phía đằng sau, mau nằm xuống. Tôi không kịp đếm xỉa gì đến Quảng Nhung. Tôi bật mạng chạy về phía cuối đội ngũ, vừa chạy vừa hét lên Mọi người đều giật mình chấn kinh, tất cả đều đồng thời quay đầu nhìn lại. Liền ngay sau đó là những tiếng la hét chấn động cả trời đất. Đi cuối cùng là hai nam sinh đi đoạn hậu, nhưng không biết từ lúc nào, sau lưng năm đồng học đi cuối cùng đã xuất hiện một bóng đỏ. Đó là một con nữ lệ quỷ áo đỏ để xõa tóc. Lúc này, hai quỷ trào đầy móng vuốt sắc nhọn của con nữ quỷ đang sắp bấu vào sau gáy của nam sinh đó. Hiển nhiên, thông hiểu của chiếc cặp tóc của Khương Diệu ngày càng thấp đi. Trong lớp phòng hộ đã xuất hiện lỗ hồng, con nữ lại quỷ ao đỏ đã từ lỗ hồng đó xâm nhập vào. Nó bất ngờ phát động công kích về phía nam sinh đi sau cùng. Trong khoảng thời gian tôi nói chuyện với Quảng Nhung, vô tình tôi cảm thấy cảnh tượng này. Nhất thời tôi bị dọa cho sợ hãi, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức ra tay ngay. Chỉ cần có hy vọng Tôi vẫn còn cứu kịp Liệu có kịp không? Đã không kịp nữa rồi Đội ngũ của chúng tôi đang đi theo hình bầu sục Các nam sinh viên quanh đội ngũ Để bảo vệ các nữ sinh Và đám trẻ em bên trong Tôi ở một đầu cầu của hình bầu sục Hai nam sinh đi ở phía sau cùng Khoảng cách ít nhất không phải hơn 10 mét Đây vẫn là khoảng cách giữa tôi và bọn họ không quá xa Nếu khoảng cách xa hơn Sẽ rất khó để mà tiếp ứng cho nhau Ngay cả khi trên người tôi có lực phù và ti phù Tốc độ khởi động trong nhanh mắt Đó là cực kỳ nhanh rồi Nhưng tuyệt đối không nhanh bằng nữ quỷ ao đỏ đó Đối phương chỉ còn cách nam sinh Ở cuối cùng hàng ngũ Khoảng hơn một mét Chỉ cần nữ quỷ đưa tay ra Là đã có thể bắt được nam sinh đó Trừ phi tôi có tốc độ siêu âm Nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không thể lao tới Chúng nạn nhân để ngăn chặn mong vuốt Của con nữ quỷ mà chứ người nam sinh đó thì lại không có âm sát hộ thể phù, cho nên không thể chống lại đòn ám sát của con nước quỷ. Trong tình huống này, nam sinh đó sẽ phải chết. Nhưng sự thật là, nam sinh đó không bị chết. Bởi vì khi tôi khởi động lực phù, đồng thời tôi đã hét lên gọi Thành quyên nhi. Chỉ nghe mình một tiếng, nam sinh đang đoàn tụ ở phía sau đại sảnh đột nhiên bị bắn văng đi. Một thân ảnh màu đỏ nhanh chóng như một tia chớp lao vụt ra. Một nữ nhân mặc bộ váy cưới màu đỏ, hai quỷ nhãn trắng đục, chỉ trong chớp mắt, đôi quỷ trảo đầy những móng vuốt sắc nhọn đã vươn tới, đánh bay đôi quỷ trảo của nữ quỷ áo đỏ đó. Cùng với một âm thanh chói tai vang lên, âm hỏa màu xanh lục đột nhiên bùng lên. Sau khi nữ quỷ Thành Uyên Nhi đỡ được đòn công kích của đối phương, Thành Uyên Nhi tung ra một cú đá ngược mạnh về phía sau. đã vào lưng của nam sinh đi phía sau cùng. Nam sinh đó hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình hắn ta bị đả văng về phía trước, làm ngã thêm bốn nam sinh nữa. Mấy người bọn họ va vào nhau ngã lăn ra, tất cả đều hét lên vì sợ hãi. Còn tôi đã kịp lao tới vị trí, tôi lập tức thúc động Ba đạo ti phù. Trong mấy tiếng ùng ùng, Ba đạo ti phù đồng loạt tự bốc cháy, phóng thích ra luồng năng lượng lao về phía nữ quỷ ao đỏ. Đồng thời những đạo kim quang tự thanh kiếm của đạo lóe lên, đâm thẳng vào vị trí trọng yếu nơi ngực của con nước quỷ. Đám đồng học vừa giật ra, vừa kêu la sợ hãi. Không chỉ là sự xuất hiện của nước quỷ áo đỏ, mà còn là vì Thành Quân Nhi. Sự xuất hiện đột ngột của Thành Quân Nhi còn đáng sợ hơn cả nước quỷ áo đỏ. Bất kể là Khương Diễu hay là Quảng Phác, bọn họ đều là học sinh có sự hiểu biết. Chỉ cần nhìn phản ứng của tôi, bọn họ cũng đã có thể hiểu được. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ này là người cùng nhóm với tôi. Nhận thức đó đã làm cho bọn họ sợ chết khiếp rồi. Nhưng tôi làm gì còn thời gian để quan tâm đến những phản ứng tâm lý của bọn họ chứ? Nữ quỷ áo đỏ đó rất lợi hại. Nó liên tục né tránh đay vài. Nó đã tránh được ba đạo ti phù vừa đòn công kích của thanh kiếm cô đào. Một quỷ trảo đánh trúng bụng thành quân nhi, để lại một lỗ thủng đang bốc lên khói đen. Tiếp theo, con nữ quỷ tung ra một cước đá bay thẳng quyên như văng ra xa, sau đó nó quay lại công kích tôi. Sự hung dữ của con nữ quỷ này khiến người ta phải kinh sợ. Nếu chỉ dựa vào năng lực của mình, một chọi một, tuyệt đối tôi không phải là đối thủ của con nữ quỷ. Xung quanh tôi lóe lên hai thân ảnh, hai vợ chồng thành tượng và tông nhiễm đồng thời xuất hiện. Hai vợ chồng đồng thanh rống lên một tiếng, âm phong nổi lên ầm ầm. làm cho nước mưa bay đi tứ tung. Hai thân ảnh như là hai viên đạn lao vụt ra. Cả hai lập tức cùng lao tới đánh nhau với con nước quỷ áo đỏ. Sau đó, từ vai của thành tượng bốc lên khói đen. Nửa khuôn mặt của Tống Nhược bị nước quỷ áo đỏ cào xước. Nhưng mà nó đã thành công khóa chặt đôi quỷ trảo của con nước quỷ áo đỏ. Âm khí lại chấn động. Thành Quân Như đã bị thương, cũng liều mạng lao tới. Sau đó bật mạng ôm chặt lấy đôi chân của đối phương. Ba con quỷ hồn nhà thành tượng đồng thời hét lên một tiếng. "Mau lên." Con nữ quỷ áo đỏ điên cuồng vận hành âm khí, nó cố gắng hất văng ba con quỷ hồn nhà thành tượng ra. Nhưng mà đã muộn rồi. Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Phụt một tiếng, thanh kiếm gỗ đào dũng mãnh mà mã đâm xuyên qua cái miệng đang há rộng của con nữ quỷ áo đỏ. Thanh kiếm gỗ đào đâm xuyên qua sâu gáy của con nữ quỷ. Tiếng gầm thét của con nữ quỷ đột nhiên dừng lại. Thân hình của con nữ quỷ áo đỏ đứng sững lại. Liền ngay sau đó, trên thân khu quỷ của nó xuất hiện một vết rạn nứt. Trước khi nó kịp kêu lên một tiếng, thân hình của nó đã đổ gục xuống, khối đen dày đặc bốc lên trời, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Con nữ quỷ áo đỏ đã bị hồn phi phách tán rồi. Thành Mặc cũng đã hiện thân. Thân hình của nó bay lơ lửng trên không. như không có trọng lượng. Nó vội vàng bay tới đỡ cha mẹ và chị gái đang bị thương dậy. Thành Tượng đã không cho thành mạc ra tay, xuất phát về tâm lý của người cha muốn bảo vệ đứa con. Đã âm phớt vào cho mọi người rồi, hãy vào bên trong tu dưỡng đi. Tôi rất đau lòng, liền lấy ra một đạo phù. Một nhà bốn người thành Tượng và Tống nhím gật đầu với tôi, sau đó hóa thành ba đạo hắc quang lao vào đạo phù triển. Nhưng Thành Quyên Nhi chỉ không lập tức tiếp nhập vào đạo phủ. Cô ta cố chịu cơn đau đớn, chợt đến bên tôi. Thành Quân Nhi ghé vào tai tôi thì thầm, nhãn thần của tôi chợt lóe. Tiếp theo, tôi nhỏ giọng dặn dò. "Đồ thì ngươi cứ tạm giữ lấy, chúng ta cứ an minh bất động, ta còn phải quan sát xem Tiên Quân đó định làm gì đã." Ta có chút hoài nghi. Tình trạng hiện tại của chúng ta có thể là Thành Quân Nhi nghe tôi trả lời thì có chút kinh ngạc. Sau đó Thành Quân Nhi hung ác quay đầu nhìn lại. Đám dân thôn và đồng học bị đôi quỷ nhãn của Thành Quân Nhi lức nhìn đều run lẩy bẩy. Khương Diễu sợ hãi lùi lại một bước, còn Tu Lan thì mặt mũi tái mét. Mọi người đều không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với nữ quỷ đạo pháp điên này. Tiêu Cách và Nam Cung Ngực thì phản ứng rất nhanh. Cả hai đều vội vàng lấy thân mình đứng chắn trước mặt của tư thượng, với tư thế hai chân về sĩ, sẵn sàng trung thành bảo vệ chủ nhân của mình. Đường nhìn tên khuôn đó, cẩn thận, động cỏ làm rắn sợ. Tôi cháu thay của Thành Quân Nhi nhỏ giọng nói. Ngươi cũng phải cẩn thận mới được, chứ một kẻ gian trá và xảo quyệt như vậy, ngươi rất dễ bị lừa cho mất mạng đấy. Thành Quân Nhi quay đầu lại, nữ quỷ không nhân tâm dặn dò một câu. Bây giờ Thành Quân Nhi mới hóa thành bột đạo hồng quang lao vào trong đạo phù chiến. Tôi bí mật nắm chặt tay lại, trong lòng đang vang lên những lời cảnh báo của Thánh quân nhi. Quả nhiên là có người làm trò quỷ. <cười> Chúng ta cứ từ từ đối với nhau, để xem ai sẽ phải chết. Trong lòng tôi hiểu lạnh một tiếng, thu lại tâm tư, tạm thời bỏ qua những chuyện khác, tôi dùng áo mưa che đi đạo phù chiến. Tiếp theo Tôi lấy bút lông, chấm đẫm chu sa, sau đó họa một đạo tụ âm phù lên trên đạo phù triển, giúp gia đình bốn con quỷ hồn trong đạo phù hấp thu âm khí đến trị thương. Sau khi hoàn thành xong tất cả như điều này, tôi cất đạo phù triển đi rồi thở phà một hơi nhẹ nhõm. Toàn thân tôi vô cùng đau nhức, vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Nếu không phải là tôi, vẫn không yên tâm. Cho nên đã để cho Thành Quyên Nhi ngầm đi theo đội ngũ để bảo vệ. Vậy thì năm sinh đi đoàn tàu đã mò mạo rồi. Cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi ngước mặt lên, bắt gặp những cặp mắt sợ hãi vừa hiếu kỳ của đám đồng học. Chỉ tới lúc này, tôi mới nhận ra, tôi đã bị bọn họ bao vây vào giữa. Bất kể là học sinh hay là dân thôn, bọn họ đều nhìn tôi như thể bọn họ vừa mới gặp được người ngoại hành tinh vậy. Tất cả bọn họ đều đã khai mở âm nhãn. Cuộc chiến sinh tử vừa rồi, đều lọt vào trong mắt của bọn họ. Từ Thường nuốt nước bọt mấy lần, rồi lắp bắp hỏi: "Phượng, Phượng học trưởng, vừa rồi ngươi đã giết được một con tạp vật đấy." Tôi gật đầu thừa nhận. "Nhưng nhưng mà, bốn con quỷ quái đó?" Từ Thường không biết nên hỏi tiếp như thế nào. Tôi đưa mắt nhìn mọi người, rồi nghiêm túc nói: "Bọn nó đều là bạn của ta. Mọi người chỉ cần biết rằng bọn họ là bạn của chúng ta." Ngươi không cần phải hỏi thêm gì nữa. Ta ta rõ rồi. Từ từ không nói thêm gì, nhưng người khác cũng đã hiểu. Không còn ai đặt ra nghi vấn gì nữa. Phùng Ngọc Trừng, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Nam sinh nhờ tôi cứu mạng, nhờ bạn đồng hành dìu đến chỗ tôi nói. Tôi xoa xoa tay. Ta đã hứa sẽ cố gắng hết sức, lại nói, mợ nhi được phải trả tiền tu lao cho ta. cho nên cũng không cần phải khách sáo như vậy. Lần này là ngươi may mắn, nhưng lần sau, ta cũng không dám nói sẽ có thể cứu kịp đâu. Mọi người hãy lấy lại tinh thần, nếu phát hiện có điều gì bất thường, nhất định phải phản ứng thật nhanh. Ta không phải có ba đầu sáu tay, những người bạn của ta đã bị trọng thương rồi, bọn họ còn chưa kịp hồi phục lại, độ nguy hiểm sẽ rất là cao. Trong lòng tôi cảm thấy chua xót. Tôi không nói tiếp nữa. Phạm khí của Khương Diễu càng ngày càng mất đi hiệu lực Tiếp theo chỉ có quỷ mới biết Chúng tôi sẽ gặp phải những thư sĩ Tôi chỉ hy vọng có thể giữ được mạng sống của nhiều người hơn Nhưng không ai dám đảm bảo điều đó Nếu quỷ áo đỏ đó vô cùng hung mãnh Mọi người đều đã nhìn thấy tận mắt Trong lòng ai mà chẳng biết Khoảng cách giữa mọi người Nên xích lại gần nhau hơn Không được rời quá xa phương học trưởng Khương Diễu cao giọng hét lên Mọi người lần lượt gật đầu, bọn họ không để ý đến phân biệt giữa nam và nữ, tất cả đều dựa sát vào nhau, như vậy mới cảm thấy an toàn hơn. Tôi quay đầu lại nhìn Khương Diệu, cô ta nở ra một nụ cười khích lệ tôi, ý tứ rõ nói: "Ngươi xem, ta đã giúp ngươi rút ngắn khoảng cách, tuấn cứu cho ngươi rồi. Khi có nguy hiểm khác xuất hiện, ngươi có thể kịp thời ứng cứu bọn họ." Tôi bất lực lắc đầu. Nhãn thần tôi như ra hiểu. Học muội đã coi trọng ta quá rồi. Ta tin rằng người cô năng lực này. Nhãn thần của Khương Diễu đáp lại tôi. Tôi quay đầu nhìn ra chỗ khác, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa. Trong khoé mắt của tôi còn kịp nhận thấy Tu Lan đang tức giận. Hình như là Tu Lan không hài lòng với ánh mắt của tôi khi nhìn Khương Diễu thì phải. Trước khi quay trở lại trước khối sấy đá, Tôi đưa tay sờ con thanh sơn trong lòng để xác định xem con chó kia bị làm sao không. Sau đó tôi quay ra nhìn chằm chằm vào chiếc quai sai. Trong đầu tôi đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi đang tự hỏi, làm thế nào mới giải trừ được quỷ đả tường? Nếu không giải quyết được vấn đề này, chúng tôi sẽ không thể thoát ra được. Nam cứng ngực vạm vỡ tiến lại gần bên tôi. "Phường Học trưởng, hay là chúng ta đập vỡ cái thứ này đi?" Chỉ nhìn thấy nó thôi, Ta đã cảm thấy sợ hãi rồi. Pha vỡ sao? Nhãn thần của tôi chợt sáng lên. Ngươi thử xem. Sau một hồi trầm ngâm, tôi nhận thấy có thể thử một chút cũng không sao. Được thôi. Nam cứng ngực cũng cười sảng khoái. Hắn ta nhận một cái búa của Tiêu Cách đưa cho. Đó là cái búa của nhà tôi. Bắp tay trên cánh tay của hắn ta ở dưới ao mưa cũng phồng lên. Có thể thấy An ta là một người rất cường tráng. Tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại một chút. Nam cũng ngực thì vung chiếc búa lên. Chiếc búa pha vỡ mạnh mưa vào không khí, mang theo một tiếng gió rít, sau đó đập mạnh vào chiếc cối xay. Chiếc cối đá vỡ vụn cùng âm thanh nặng nề phát ra. Nam cũng ngực vẫn không dừng lại. Hắn ta liên tục giáng hơn chục nhát búa nữa. Chiếc cối xay vỡ vụn thành một đống đá vụn. Kỳ thực tôi vẫn âm thầm cảnh giác Sợ rằng đây là một loại trận nhát nào đó Có thể nó sẽ phản ứng Sau khi bị đập vỡ Nhưng cho đến khi nhìn thấy nó đã bị đập vỡ vụn Tôi không nhìn thấy hiện tượng Dị thường gì xuất hiện Có vẻ như là Bản thân chiếc cúi xe đá thực sự Không có vấn đề gì Vậy thì vấn đề nằm ở đâu Tôi đứng mắt quan sát bốn phía xung quanh Mọi người cũng di chuyển ánh mắt Theo hướng tôi nhìn Vẫn là con đường núi bình thường, hai bên đều là bụi rậm, xa hơn nữa là núi rừng. Nếu tiếp tục đi sâu vào bên trong, có thể sẽ đến được Lý Sơn, nhưng chỉ có quỷ mới đi vào Lý Sơn. Xem ra về phương diện địa lý cũng không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại xuất hiện tình trạng quỷ đa tường? Cần phải biết rằng, chân thân thể của mọi người đều đã được phù triển gia trì. Thông thường quỷ đả tường căn bản không thể làm gì được chúng tôi. Nhưng tình trạng này trước mắt đã rất rõ ràng, tôi không thể nào giải quyết được. Thành Tường Lão ca, ngươi nghĩ sao về việc này? Tôi nhỏ giọng thì thầm, chỉ có 4 con quỷ hồn bên trong đạo phù triện mới có thể nghe rõ. Không giống như quỷ đả tường, ta thấy giống như là người ta bố trí một trận pháp. Cho nên mới không thể thoát ra được. Muốn thoát ra thì phải thì pháp tìm lối ra. Thành tượng đưa ra những ý kiến giải thích của mình. Trận pháp sau, trái tim tôi nghe thì trầm xuống. Nội dung trang đầu tiên của Mao Sơn Quỷ môn, trận pháp như một tia chớp hiện lên trong đầu tôi. Nội dung trang sách đó từ lâu tôi đã ghi nhớ trong lòng rồi. Nhưng Thành Thực lại nói, trong những ngày qua Đa phần là tôi nghiên cứu về pháp môn phù triện và dưỡng quỷ. Còn có một số đạo pháp nữa. Còn về trận pháp và các nội dung khác, căn bản tôi không có thời gian để nghiên cứu. Hiện tại Lâm Trận mới tìm súng để xem cơ trận pháp nào có thể khắc chế trận pháp trước mắt này hay không. Đúng vậy. Thứ khiến người ta không thể ra ngoài được nhất định là trận pháp. Mỗi môn phái đều có những trận pháp khác nhau. Tôi chọn đi chọn lại Cuối cùng tôi quyết định lựa chọn dẫn lộ trận pháp. Loại trận pháp này tiêu hao rất nhiều pháp lực. Cần phải đặt bộ cương đập đấu, còn phải dùng phù truyện làm trận nhãn mới thúc động được pháp trận. Nếu như gia trì dương khí của nam nhân trong trận nhãn, vậy thì đã thành công được một nửa rồi. Chỉ cần bố trí thành công, nó có thể dẫn dắt những người đang mắc kẹt trong mê huyễn của trận pháp ra ngoài. Đó là một trong những trận pháp cấp thấp của quỷ môn, nhưng lại rất hiệu quả. Cho tới tận lúc này, tôi vẫn chưa hề có kinh nghiệm gì về bố trận. Tôi thực sự không biết có thể bố trận thành công hay không. Nhưng hiện tại, căn bản là chúng tôi không thể ra ngoài được. Đành phải lệnh lành chữa thành lệnh quẻ vậy. Tôi ngẩng lên nhìn những người đang chăm chú nhìn tôi, sau đó chậm rãi nói ra ý định của mình. Mề Huyền trận pháp sao? Người nói nơi này đã được người ta bố trí trận pháp, là ai ham hải chúng ta đây?" Câu hỏi của Quang Phác cũng chính là mối quan tâm chủ yếu của những người đứng sau. Nhìn cách tức hắn ta nổi giận, tôi nghĩ, nếu biết người đã bày bố trận pháp xuất hiện ở nơi này, nhất định Quang Phác sẽ phải sống chết một trận với đối phương rồi. Hiện tại có phải là lúc để nghĩ đến điều đó không? Phương Ngọc Trừng, người yên tâm Bảy bố trận đi. Có cần chúng ta giúp đỡ việc gì không? Tưởng tượng trao đổi với quảng pháp một câu, sau đó quay lại hỏi tôi. Ta cần sáu nam sinh có dương khí rồi sao? Những người này sẽ được dán năm đạo phù triện để giám trì trên mỗi phương vị của trận nhãn. Sau đó ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Bố trí một dẫn lộ trận pháp. Trước tiên ta cần phải nói rõ, sáu nam sinh này xong việc có thể sẽ bị bệnh bởi vì trận pháp sẽ tiếp cận đến dương khí trên người bọn họ để duy trì hiệu quả săn lộ. Tôi vừa nói xong những lời này, sắc mặt của đám nam sinh đều tái nhợt. Không ai nguyện ý tảo tội, tất cả đều muốn người khác phải xuất lực, còn bản thân thì hưởng thành quả. Thế nào gọi là dương khí rồi sao? Có phải là thân là đồng tử không? Quang Phác vội hỏi một câu. Tôi lắc lắc đầu. Cái này không quan trọng. Cái gọi là dương khí rồi sao? Kỳ thực có liên quan đến ngày sinh bắt tự của người đó. Bây giờ các bạn nam sinh, hãy tới chỗ ta. Hãy nói nhỏ ngày sinh bắt tự của mình cho ta biết. Ta sẽ tính toán kết quả. Đương nhiên, đây là dựa trên tinh thần tự nguyện của mọi người. Vừa nói xong câu này, tôi im lặng quan sát mọi người. Ta lên trước. Mạng của người nghèo không đáng tiền. Được giúp phương đại ca là vinh dự của ta. Điều khiến cho tôi rất ngạc nhiên là Phương Đường là người đầu tiên lên tiếng. Vương ca rất là dũng cảm. Mấy thanh niên của Tôn Ảnh Thần ồn ào tán thưởng, trong đó có cả mấy tiểu cô nương. Phương Đường tỏ ra rất dũng cảm. Phương Đường bước tới gần chỗ tôi, hắn ta nói thầm cho tôi nghe ngải sinh bất tự của mình. Tôi gật đầu, tôi ra hiệu cho Phương Đường lùi lại. Các nam thanh niên của Tôn Ảnh Thần lần lượt từng người bước tới, Bọn họ tự nói ra ngày sinh bất tử của mình. Rất nhanh, bọn họ đã hoàn thành quá trình này. Mọi người đều nhìn về phía 10 nam sinh vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Nam Cung Ngực là người đầu tiên bước đến. Hắn tần nói nhỏ với tôi một câu. Tôi gật đầu, nhãn thần tôi lại nhìn về phía Quảng Phác. "Xin lỗi, trưởng bối trong gia đình ta đã dặn dò, ngày sinh bất tử không được tùy tiện nói cho người ngoài biết được." Quang phác lạnh nhạt đáp. "Trờ ta không dặn dò ta như vậy, Phương Ngọc Trưởng, ta sẽ không tham gia." Từ thường gãi gãi đầu nói, "Tôi biểu thị lý giải được. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, chắc chắn những người lớn tuổi trong hai gia đình này phải có người trong đạo thượng." Sau khi biết được ngày sinh bắt tự của các cá nhân, thực sự rất là nguy hiểm. Ví dụ, các giáng đầu sư và phu sư muốn hại người Bọn họ cần phải biết chính xác Ngày sinh bắt tự của nạn nhân mới được Phối hợp với một số thủ đoạn tà môn Có thể hại người trong vô hình Đã có hai người này dân đầu Các nam sinh khác đều bày tỏ Không tiết lộ ngày sinh bắt tự được Chỉ có mỗi một nam sinh lúc trước Đi đoạn hậu Được tôi kêu mạng là bước tới Nói ra ngày sinh bắt tự của mình Tiện thể Hắn ta nói thêm tên mình là Nam La Nam La Ánh mắt của đám nữ sinh đều đổ dồn về tám nam sinh, không nguyện ý nói ra ngày sinh bắt tự của mình. Hiển nhiên, đám nữ sinh này cần phải nhìn nhận lại tám nam sinh này rồi. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu nhẩm tính thật nhanh, tính ra sau người có dương khí rõ rào nhất, bao gồm năm cung ức và năm sinh đi đoạn hậu năm lỗ. Vương Đường cũng ở trong đó, cộng với ba thanh niên trẻ khác của thôn, sáu nam nhân có dương khí mạnh nhất đã được tập hợp lại. Tôi lấy ra các loại phù triển, sau đó dán lên thân thể của mỗi người năm đạo phù. Tiếp theo, tôi chỉ cho bọn họ đứng theo sáu hướng khác nhau. Tôi thì đứng ở vị trí trung tâm. Mỗi bước chân của tôi đều đạp trên tiếp điểm, đồng thời tay tôi phải cầm kiếm gỗ đào, múa kiếm đâm vào một đạo phù. Trong miệng lẩm bẩm đọc chúng ngữ phối hợp, tay trái của tôi thì không ngừng bấm chỉ quyết. Đây chính là bộ cương đập đấu. Hoàn thành được bước này, chân có thể thông lên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Giới có thể thông tới 18 tầng Ô Minh Địa Phủ, diệu dụng vô cùng, có thể tung hoành sự âm dương hay thế. Đương nhiên, đây chính là bộ cương đập đấu cao cấp nhất. Đợi đến khi tôi bước ra bên ngoài, lúc này tân hình đã lão đảo, khí tức rất là kém. Đây mới chỉ là loại pháp thuật được coi là sơ cấp nhất, hiệu quả tự nhiên tương đối yếu. Nhưng chỉ cần có hiệu quả là được. Tôi thẩm niệm trung ngữ với âm thanh chỉ mình tôi nghe được, cuối cùng thì đưa ra kết ngữ. Đệ tử phương quy của Ma Sơn Quỷ Môn, bái thỉnh tổ sư gia, tam thành chân nhân thủy kính, kim đệ tử Thâm Hải mê trận, khẩn thỉnh tổ sư gia hiển linh dẫn lộ, vạn bái cấp cấp như loạt lạnh. Kiếm gươm đào hung mãnh chỉ về phía trước, chỉ nghe phục một tiếng Có một chiếc đèn lồng rực rỡ ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện. Nó bay lơ lửng ở trên không trung trước mặt tôi. Dẫn lộ trận pháp đã thành công.